Vì tính toán suy nghĩ tức an toàn Trong khoảng thời gian này thông thiên thần tướng Vẫn nên đừng đơn độc đi ra ngoài Một buổi trực diệu bởi vì một cuộc ám sát Mà bội vã kết thúc Mặc dù phương hành không bị thương Nhưng hứng thú cũng đã vô cùng thấp chu thiên kêu thần tộc Khác thì cũng ánh mắt không nóng không lạnh dáng vẻ hơi có phần vui vẻ Khi người khác gặp họ Người xuất thù chính là một tồn tại thần bí Bên trong ma uyên Đồn rằng đã từng là hạng người quỷ tà đã từng ở bạch cốt sơn của bá uyên, đây chính là cấm địa một phương, không biết bao nhiêu người tu hành ngộ nhập vào địa bàn đó còn sống rời đi. Từ những truyền thuyết quỷ dị đó, thì tồn tại ở bạch cốt sơn tuyệt đối không phải là người chính nghĩa. Nhưng ngay cả y cũng muốn đánh chết phương hành, đã có thể nhìn thấy sự nguy hiểm của phương hành rồi. Sợ rằng ngày đi tới thần tiêu cung sẽ không được bình thường. tâm tư của chư tu trong hồng hoang cốt điện đều có tính toán âm thầm suy nghĩ lúc thần tử tới đã đề cập 10 ngày sau chiêu vương thần tộc sẽ tới bắc vực thần châu tới thành tiêu đại điện ít kiến thần chủ đến lúc đó cũng yêu cầu phương hành đi theo tới dọc theo con đường này chỉ sợ sẽ không an bình phương hành đang ở hồng hoang cốt điện có cường giả đỉnh cao hiện nay ở trên thế gian là hồng hoang lão long vương chấn thủ mà đã có người muốn giết hắn đợi khi hắn rời khỏi hồng hoang cốt điện đi tới bắc vực thần châu dọc theo con đường đó không có che em thì càng không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm không biết trước. chuyến ít kiến này ngươi không đi được không? sao chỉ tiểu công chúa mặc tiêu thành sau khi nghe phương hành được xá tội thì cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện trong mấy ngày này vẫn đi cùng với phương hành. lúc nghe phương hành đang đúc ở trong tiệc rượu liền suýt nữa bị một tồn tại hung hiểm ám sát thì có vẻ vô cùng lo lắng. một lần ít kiến này mười phần thì có tám chín phần chính là vì đại sự tìm kiếm phong thần bằng ta không đi không được. Cảm xúc của phương hành cũng chút mất mát Nghe xong mà tiêu thành nói Thì gượng cười đáp một câu Ta sẽ đi cùng ngươi dọc con đường này ta sẽ bảo vệ ngươi Giao trì tiểu công chúa nói rất nghiêm túc Nhưng lại làm phương hành vì cười Ngươi cười cái gì? Ta nghiêm túc đó Giao trì tiểu công chúa chừng hai mắt Và mặt trị trọng nói Người chết ta cũng không sống được Ta sẽ lấy mạng của ta bảo vệ ngươi Được được được Đại sự an toàn của ta đều giao vào tay ngươi đó Phương Hành cũng nghiêm túc suy nghĩ một lượt Sau đó đồng ý Tổng cộng có thời gian 10 ngày 10 ngày sau phải bước đến con đường ý kiến hung hiểm rồi Thời gian 10 ngày cuối cùng này Hắn đến lúc ở hồng hoang cốt điện Chính xác không tùy tiện đi ra ngoài đi lại Cũng tiện thể lợi dụng thời gian này củng cố tu vi của mình Cũng sống một thời gian an nhàn bên giao trì tiểu công chúa Cùng khuê nữ nhà mình Trong lúc không có việc gì Hoặc lại dợi dỗ khuê nữ Hoặc là vui đùa với giao trì tiểu công chúa Hoàn toàn không hiểu phong tình. Ngược lại cũng khá là thích ý Thành tiệu lớn nhất để rút cục Là đặt tên cho khuê nữ nhà mình Nữ hài tử đương nhiên phải đẹp Vậy sao ngươi cứ gọi là Phương Tiểu Mỹ đi Chỉ dùng không đến thời gian uống cả nửa chén trà Phương Hành để nghĩ xong tên cho vật nhỏ Trước đây vật nhỏ vẫn theo lòng nữ Chỉ có điều tính tình của lòng nữ trung hậu Vẫn luôn chờ đợi Phương Hành Là người làm cha đặt tên Hôm nay rút cục cũng xác định được Cũng không biết là sau khi lòng nữ biết được có hối hận quyết định của mình trước đây hay không. Nhưng Phương tiểu Mỹ lại vui vẻ đồng ý. Có tên, rốt cuộc cũng không phải bị người ta gọi là vật nhỏ, vật nhỏ nữa. Đăng Sa hiển nhiên là vô cùng không hài lòng với cái tên này. kêu là phản kháng ngựa ngày, rồi vẫn bị Phương Hành đả một cước vào trong hồn. Tủy hoàng tử ngao cuồng của Thương Nan Hải đã trở về Thư Nan Hải phục mạnh rồi. Trước khi đi, từng nói chuyện với Phương Hành một lần, thần bí mời Phương Hành sau khi yết kiến thần thú ở Bắc vực thần châu. Thì hy vọng hắn có thể tới Thương Đan Hải một lần Phương Hành đương nhiên là quan tâm nhất Chính là sự an nguy của trường công chúa Ngao Trinh Đã nhiều lần đã cam đoan Nói bây giờ Ngao Trình vô cùng an toàn Mà lời nói còn lý giải từ một góc độ khác Thì chính là nàng hiện tại đã bị Thương Đan Hải giam giữ Phương Hành không nhiều lời đồng ý Sẽ tới Thương Đan Hải một lần Truyền nhân của hung đạo Của Tiểu Tiên giới cũng đã rời đi Y ở lại hồng hoang quốc điện 3 ngày Hy vọng có thể được Phương Hành hứa hẹn Cuối cùng hay cả một lần được Phương Hành nghiêm túc đối đãi cũng không được chỉ có thể cực kỳ thất vọng ra khỏi đó Trở về tìm trường bối thương nghị Nhưng truyền nhân của Minh Tộc Cùng thần tử của giả tộc Lại ở lại Đợi 10 ngày sau sẽ lên đường đi cùng Phương Hành Tất cả mọi thứ ở đây Chưa từng có thứ mà ngươi cần sao Tối ngày thứ sáu, Phương Hành âm thầm sai giao trì tiểu công chúa Chạy tới bách đoạn sơn một lần Hy vọng có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng Chỉ có điều kết quả cũng không thuận lợi bây giờ bách đoạn sơn đã bị một đạo thống của thần tộc chiếm cứ bao bọc xung quanh mặc dù có pháp tắc của huyền vực bảo hộ bọn họ không vào được nhưng mà cũng sẽ không khiến cho tu sĩ nhân tộc bình thường vào được chỉ có điều giao trì tiểu công chúa đi theo phương hành nên cũng có thân phận thần tộc lại có thể vào bên trong điểm tỏi nàng cùng phương hành thi triển bí pháp nào đó Tạm vi tương thông với nhau nhìn thấy thì phương hành cũng sẽ nhìn được đi một lượt trong bách đoạn sơn hy vọng có thể tìm được một vài thứ hữu dụng với phương hành lại nói cũng là do vận may. Bây giờ bách đoạn sơn có phật đại trận cùng phong thiện đại đỉnh thủ hộ, tu sĩ bình thường rất khó có thể tiến vào. cố tình, hiện nay phương hành đã có tu vi độ kiếp, bị pháp tắc của huyền vực bài xích nên không đi vào được. nhưng ở giao trì tiểu công chúa, bởi vì tu hành cũng không quá nỗ lực nên vẫn là còn cảnh giới kim đan, phương hành mới mở cho nàng một cánh cửa, lại có bạch ngọc lệnh của thánh nhân thủ hộ có thể đi vào đó. bách đoạn sơn chính là trung tâm của huyền vực thật có thể nói là khắp nơi đều là chân bảo vô số cơ duyên nhưng sau khi nhìn thấy một đợt thì phương hành đã thất vọng bây giờ tầm mắt của hắn đã khác biệt rất lớn rất nhanh đã phát hiện ở trong huyền vực tài nguyên thuật nhìn có không ít nhưng cũng không có vật gì mình dùng đến được dùng những tài nguyên kia sợ là có thể tạo ra được một đại quân người tu hành nhưng mà đối với tu vi của hắn có ích lợi không lớn trời giáng huyền quan một quan một điện thử hữu dụng với người hẳn là ở bên trong thiên điện. Hồng Hoang lão long vương khám phá ra tâm tư của Phương Hành, lấy thần điểm truyền âm, nói cho Phương Hành một chuyện cũ. Một quan một điển. Phương Hành lần đầu tiên nghe tới chuyện này, hơi ngẩn ra. Hồng Hoang lão long vương nói: "Từ 700 năm trước, khi bộ Huyền Quan đầu tiên giáng xuống Thiên Nguyên, cũng đã có nhân vật lão bối phát hiện ra vấn đề này, tạo hóa trần chỉnh của Huyền Quan không ở dị bảo cùng với đan dược trong huyền vực." Mà là ở vật tòa tiên điện Đó mới là vật đại khí vận hội tụ 700 năm trước Bộ huyền quan đầu tiên giáng xuống Khi huyền vực sinh thành Đồng thời cũng có một tòa tiên điện bỏ chạy Ngay lúc đó Cao thủ hàng đầu của thế gian bao gồm Lòng vương Thương Gian Hải Đại tư đồ Phù Diêu Cung Đám thủ tọa của Liên Sơn Tự Đầu thi triển đại thần thông để truy tung Kết quả đã không có một phần hồi đào Khiếp sợ thế gian Chuyện như vậy ảnh hưởng quá lớn đã trở thành tấm kỵ của giới tu hành, bình thường không có ai có thể đề cập tới. Phương Hành nghe xong thì trong lòng chấn động, đã biết ý chỉ của Hồng Hoàng Lão Vương. Nam Tiêm Bột Hải Quốc, tiên điện của Thanh Khâu Phận, hắn đã từng sông vào, chính là chỗ đó thấy được rất nhiều quỷ thi. lẽ nào nơi đó chính là tiên điện bỏ chạy vào 700 năm trước khi Huyền Quan đầu tiên dáng tới. Sau này, Huyền Quan dáng Nam Tiêm bọn tiểu bối đều sâu vào trong đó tranh đoạt cơ duyên nhưng chúng ta lại đang quan sát hướng đi của tiên điện của nó quả thực không ngoại dự liệu có một tòa tiên điện đi về nơi khác chỉ là lần này không có ai dám đuổi theo nữa hồng hoàng lão long vương nói tiếp từ đó về sau ngay cả hai bộ huyền quan giáng xuống tịnh thổ trừ thánh thần châu liên thổ lại kéo thêm năm bộ huyền quan giáng từ trên trời xuống đều đã giáng xuống thế gian chỉ là lúc tiên điện bỏ chạy ảnh hưởng tết tạo hóa thay đổi thiên địa vô hình vô ảnh chỉ bằng phò thần niệm truy đuổi căn bản không theo tốc độ của nó Mà nếu bản thân chạy đi Thì bao nhiêu hung hiểm trong đó cũng không biết trở về cũng được hay không Cho nên cho dù lấy tu vi của bọn ta Cũng không cách nào có thể tra xét rõ hướng đi của tiên điện đó Những tiên điện đó Với thực sự là chỗ tạo hóa huyền quan Đại biểu cho một loại truyền thừa Một loại đại đạo Chính tòa tiên điện chính là cho chính vị truyền nhân Tiên điện có linh Cũng không phải là tạo hóa bình thường Có thể cho người ta tranh đoạt được các cả lão long quân thương lan hải năm đó thủ tọa của linh sơn tự đại tư đồ của phù diêu cung đều bởi vì mạnh mẽ truy đuổi tiên điển mà rơi vào một kết cục có đi mà không có về càng không nói đến những người khác nhưng mà tương ứng người không có duyên mạnh mẽ đuổi theo tiên điển sẽ có đại hung hiểm người hữu duyên sợ rằng không đuổi theo tiên điển thì cũng sớm muộn gì cũng sẽ có vận may lớn giờ vào đầu ta lại cảm thấy người không cần cố tình đi tìm bằng vào tươi chất của người Hẳn là tất trong chốn u minh đã định được truyền nhân tiên điện rồi Người không đi tìm Tiên điện sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới ngươi Chuyện ngươi phải làm chỉ là kiên định đại đạo của mình mà thôi Hồng hoàng Lão lòng vương nói giúp vương hành Giải tỏa một sự mê man lớn trong trái tim Thật lâu không nói gì Trời giám cử quan Không chỉ là đơn giản như thông thiệt Thần tộc tới đấy cũng chỉ là mây khói trứng mắt trong chốc lát mà thôi Ngay cả chính vị truyền nhân của tiên điện nhân Đều chưa từng xuất thế Thần tộc làm sao nói thiên nguyên thật sự thất bại chứ Hồng Hoàng Lão Long Vương cười khổ nhiều lần Giọng giả nua nói Chúng tiền nhân tộc Thời thượng cổ có mánh khóa hết thông thiên Làm sao có thể coi như là không quan trọng Cho nên Tiểu bối Không cần tới bắt đoạn sơn giò xét nữa Nơi đó vẫn có vô số tài nguyên Nhưng mà chân chính có thể giúp được người đã không có nữa Đến cảnh giới những người rồi Muốn tiến thêm một bước cao Thì phải tìm được tiên điển nhận được truyền thừa chân chính của tiên điện, chẳng bằng đặt tâm tư vào phong thần bảng. lão phù có phỏng đoán, chính tòa tiên điện hẳn đã có quan hệ với phong thần bảng. phong thần bảng tiên điện, phương hành thấp giọng làm bằng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ trong chốc lát trầm mặc. cha, con mang rượu tới cho cha. phương Tử mỹ nho nhỏ khơi một cái bình rượu còn lớn gấp hai lần nàng lùng đà lùng lại đi tới làm phương hành tỉnh lại tự tay nhận lấy cái bình lớn mà tiểu nha đầu kiam trên vai cũng không để ý tới tiểu nha đầu kia đặt mông ngồi dưới đất ồ ồ thở dốc phương hành tự rót tự uống uống rượu như uống nước lại bị lão long vương nói cho hắn mắt sáng tạch năm đó chuyện cũ ở thanh khâu phần hiện ra từng chút một càng nghĩ càng rõ trái tim cũng nổi lên cảm xúc ánh mắt bắt đầu lạnh lùng Chuyện nhân của chính tòa tiên điện thực sự đã sống định trước hay sao lão long vương quá để ý tới mình rồi Lão cho là mình tuổi còn trẻ đã có tu vi bậc này Nhất định là người hữu duyên Nhưng hắn rõ ràng còn nhớ Ban đầu ở bột Hải Quốc Con thạch quy ở bên trong tiên điện ở Thanh Khâu Từng đã đề thề son sắt Nói mình không có tiền duyên Nếu thực tạo hóa có linh Chẳng phải lại sẽ không đến đợt mình hay sao Nghĩ như vậy Hắn có chút ẩy oài Chỉ có điều rất nhanh Liền hùng tâm bừng bừng Mẹ kiếp Ta sông pha tới hôm nay Cũng không phải là dựa trên tiên duyên gì cả Quản hắn là người nào cái tốt trên đời này làm sao có thể thiếu phần của ta? của ta sẽ lấy, không phải của ta liền cướp. chuyến này bắc hành sợ rằng không được an bình, thông thiên tướng còn tốt nhất nên ẩn vào trong quân, đừng có rời xa bọn ta. thời gian an nhàn trong cuộc đời của phương hành không có nhiều, 10 ngày này cũng chớp mắt đã biến mất, đã đến lúc đi tới thần tiêu cung ở thần châu bắc vực ít kiến thần chủ cùng đi với hồng hoang cốt điện. Áo cổ Tiểu Thần Vương Thần tử song sinh của gia tộc Truyền nhân Thái Uyên của minh tộc bước đến Bắc Hành Giao chỉ Tiểu Công Chúa đi theo hắn Khuê nữ phương Tiểu Mỹ Ở lại hồng hoang quốc điện Không để cho nó theo sợ gặp nguy hiểm Lúc bước ra khỏi Ma Uyên Cũng có nghĩa là hắn chính thức đi ra khỏi che chở Của hồng hoang lão Long Vương Tiền đồ không rõ Nhưng mà dáng vẻ của song sinh và Thái Uyên Lại ung dung như cười như không cười Nói một câu Xuất lĩnh 3.000 giáp sĩ cùng lên đường Gãy mây đạp gió trùng trùng điệp điệp Phi thẳng về phía thần châu Bắc Phật Đối mặt với đám sông sinh Thái Uyên Phương Hành vẫn chưa trả lời Nhưng mà khó có lúc lại không cãi lại Bây giờ hắn đã độ ba kiếp Có thể nói là 8 tiên trung gian Thế ra thế gian khó gặp địch thủ Đám người này đương nhiên không đả thương được hắn Chỉ có điều hung hiểm vẫn tồn tại Đảm bảo không cho phép lão quái vật Tương tự bạch cốt thánh quân Nhìn hắn không thuận mắt xuất thủ đánh ánh Dù sao cũng không biết từ đâu truyền ra tin tức Chuyện hắn dần đến pháp môn của cổ thánh Sẵn sàng góp sức cho thần tộc Đã truyền khắp thiên hạ rồi Trước đây có tin đồn xuất hiện Nói hắn cho bị sẵn góp sức cho thần tộc Để bảo toàn tính mạng Có người cãi lại cho hắn Nhưng đợi khi hắn dần pháp môn cổ thánh ra Lại được thần chủ tự mình hạ chỉ Phong làm thông thiên thần tướng Thì biến thành khắp thiên hạ đều chửi mắng hắn Dù sao có chứng cứ thực sự đều ở đó ngay cả người tin tưởng hắn nhất, sợ là cũng không, không nói gì được choán. Hơn nữa có người nhắc lại nợ cũ với phương hành cảm thấy hắn từ trước tới nay đều hành sự quái dị, không có nói đạo nghĩa. phản bội tông môn, thí sư, trộm cắp lừa gạt, các loại chuyện ác liệt đều không thiếu cái nào. Hơn nữa truyền phản bội này cũng không phải là một chuyện gì đáng kinh ngạc. thậm chí chỗ mà đoàn bọn hắn nhìn qua, trong núi trong mây đều có thêm không ít ánh mắt nhìn trộm, chỉ vì muốn nhìn hắn một cái. mà kết quả thì rõ ràng. Đi cùng với chư thiên kêu của thần tộc Ít kiến thần chủ Phương hành rõ ràng đã phản bội Người ngồi xuống nghỉ một lát đi Khi đăng vân ru Phương hành cười vượng cùng với giao trì tiểu công chúa Một thân áo giáp Cảm thấy vô cùng bất đắc sĩ Nga đầu kia trước đây nó sẽ bảo vệ hắn Kết quả thật đúng là như vậy Từ sau khi bước ra khỏi ma Yên Nàng liền thay váy dài ở trên người thành một bộ thân giáp bảo tay đè thân kiếm đứng ở phía trước vân giá quán Trong hư không bốn phía Cho dù là có một con chim sẻ qua Nàng đều hung hăng trừng mắt Càng không cần phải nói Một vài luồng thần thức theo dõi ở xung quanh nàng Hận không thể vọt thẳng qua mắt trong mắt của kẻ đó Vô cùng chuyên nhiệm Ta cũng không thể nghỉ ngơi Ta phải bảo vệ cho ngươi Giao trì tiểu công chúa vô cùng nghiêm túc Không có khả năng thương lượng nào Phương hành cũng chỉ có thể để mặc nàng Mình cũng coi như là cả đời tiêu giao Lúc được người ta bảo vệ lại hiếm thấy Người cảm thấy hắn thực tâm Muốn góp sức cho thần tộc ta sao lúc này một chùm vân giá ở phía sau truyền nhân thái uyên của minh tộc đang thấp giọng nói chuyện với thần tử song sinh của giả tộc lúc đầu đại khái chỉ vì bảo mệnh bây giờ không gia nhập không được thần tử song sinh của giả tộc thấp giọng cười nói hắn đã dâng pháp môn cổ thánh lên trong mắt chư tu trên thế gian này hắn đã là tội nhân thiên cổ của thiên nguyên rồi còn muốn chỉ lo thân mình có thể dễ dàng sao <cười> chỉ chắc chắn lại khá thông minh thủ vững tâm hiến thằng vật quý cho thần tộc. Nếu không, gia nhập vào bất luận bộ tộc nào của chúng ta cũng sẽ không tránh thoải mái tẩy bộ, tẩy bỏ tội nghiệp như vậy. Chỉ ít ngàn loại cấm chế của Dạ tộc ta, nếu không bày ít nhất 800 đạo ở trên người hắn, thì các không yên tâm dùng hắn. Chi tiết, thần chủ làm việc khác với chúng ta. Trần Nhân Thái Uyên của Minh Tộc Thản Nhi nói, thần chủ đứng đầu 3.000 thần tộc, không cần phải dùng loại mánh khóe nhỏ đó. Chẳng qua nếu như là cần người này làm chuyện đại sự cho lão nhân gia ông ấy Ta lại thực sự có chút hoài nghi Ông ấy thực sự yên tâm với người này sao Ngoại trừ thật lòng sẵn sàng góp chút cho thần chủ Hắn nào có con đường nào để đi nữa Thần tử song sinh của gia tộc Chỉ trên không một cái thấp giọng cười nói Người nhìn mà xem Con đường này không biết bao nhiêu ánh mắt gần Ngầm có sát ý đang nhìn hắn Mà ở thần tộc Lấy tính tình của bất thủ thần vương cùng vô gian thần vương Làm sao có thể thực sự bỏ qua trón được? Bề nổi có thể Nhị vị đó sẽ không dám động đến hắn Nhưng mà phía sầu lưng Diệt trừ một tu sĩ phản bội nhân tộc Lại không bị thần trù phát giác Có nhiều phương pháp Đoạn đường này sẽ thật nóng nhiệt đây Thái Uyên từ tôn nói Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt quét nhìn phương hành Đang ở phía trước Con người rụt lại Hắn không chịu sẵn sàng góp sức vào môn hạ của chúng ta Sẽ là sai lầm nhất của hắn Đáng tiếc vốn vẫn còn cơ hội có thể dùng hắn một chút từ trước đến nay nhân tộc đều thiền cận không chịu được thua thiệt làm sao có thể hiểu chuyện được chứ <cười> ta thấy tên khốn này mỗi người đều nhát gan lúc thần tộc giáng xuống không nghe nói bọn họ dám phản cắn sau đó lại gửi thân ở tịnh thổ cũng không thấy bọn họ dám vượt qua phòng tuấn đi vào hội họp cho tới bây giờ cũng không thấy bọn họ tự ám sát người bình an di chuyển một ngày cái căng thẳng của sao chỉ tiểu công chúa rút cục cũng được thả lòng trân trọng khiêu khích nói chuyện này lại có phần kỳ lạ rồi không có ai tự ám sát ta dáng vẻ của ngươi thật thất vọng đó sao phương hành tà nghĩa nhìn nàng trả lời một câu bởi vì thân phận hiện tại của ngươi không giống nữa ngươi là tên khốn kiếp phản bộ thiên nguyên nếu như ngay cả một người tự ám sát cũng không có vậy thì chứng minh bọn họ cũng không quá có tầm hết rồi có điều so với việc ngồi đó khổ não kỳ thực ngẫm lại hiện tại người hận ngươi lại là người tốt nhưng ngươi lại là nam nhân của ta ta không muốn để người khác làm ngươi bị thương ngươi nói nợ đâu thực sự có người đến ám sát chết ngươi vậy rồi ta phải giết bọn họ là tốt hay là tha cho bọn họ mới tốt hay ai muốn giết ngươi ta muốn giết người đó nhưng bọn họ lại cố tình là người tốt ta lại không hạ thủ được lúc đầu giao kỳ tiểu công chúa có phần quái lạ trong lòng cảm thấy mê man càng nói càng không ngừng được yên tâm đi bây giờ thực không thấy ai có thể diễn tâm tình của phương hành phức tạp giọng nói cười một câu sau đó đột nhiên mở to hai mắt lúc này đoàn bọn họ đã đi tới gần ranh giới thiên cương sơn của trung vực kỳ phong thẳng đứng quá nhai thành vùng trước mắt xuất hiện mấy ngọn kỳ phong cao tuyệt vạn nhận đội ngũ ở trong chuyến đi này đang bay vòng qua ngọn núi bên này giao trì tiểu công chúa đang nói sao không thấy có thích khách đánh tới mình đang khổ não vì không thấy có sát thủ nào tới lại đột nhiên có một cây thần tiễn bắn ra từ sườn núi kia, phương hành còn chưa nói xong một câu an ủi, thì một cơn mưa thần tiễn đã bắn thủng ngực bụng của nàng máu mè tùng tẽ. Ta, giao trì tiểu công chúa đột nhiên mở to hai mắt ngơ ngác nhìn mũi tên xuyên qua ngực mình nằm xuống, trong nhà mắt phương hành đầy kinh sợ hét lớn một tiếng nhảy lên ôm nàng vào trong lòng, vèo một tiếng trong chớp ngón này lại có một cơn mưa tên hóa thành diêu quang bay tới đâm thẳng vào đầu của giao trì tiểu công chúa. Phương ảnh phản ứng cực nhanh, ấn giao trì tiểu công chúa xuống thấp, sau đó nắm chặt tay, một vệt sáng bắn tới cực nhanh, biến cầm trong tay, rõ ràng là một cách phù tiễn rèn thành từ huyền tiễn. Bên trên hiện đầy các loại phù văn là một loại thần khí vượt qua phi kiếm không biết bao nhiêu lần. Bổ một tiếng, mắt thánh lóe hùng hoàng từ xa nhìn sang, và mắt đúng lúc nhìn trên cô phong cao nghìn trượng đang có một tên thiếu niên mặc hắc y chậm rãi thu thiết cung trong tay lại, ánh mắt cũng đang nhìn về phía này, dùng sức dồn một bãi lên mặt đất, sau đó đi vào sâu trong rừng. có thiết khách, giáp sĩ thần tộc xung quanh đều chấn kinh, bắt đầu dựng phòng ngự đại trận, ầm một tiếng, cũng trong một chốc đó, khắp núi đá xung quanh không biết có bao nhiêu người khai sơn nứt đá, từ hư không, từ nhang thạch nhảy ra ngoài, mỗi người họ đều là cao thủ ẩn tích, mỗi người cầm thần binh lợi khí kiếm một trong tay, thân thân trên bén nhọn mà lanh nhặn bước trên mây ngự kiếm đánh thẳng về phía phương hành đang ở trung tâm giáp sĩ thần tộc không trung đồng thời vang lên một tiếng quát to Quần quật như sấm dền chấn động sơn giả chúng ta là nghĩa sĩ nhân tộc đặc biệt tới đây để lấy đầu của tên phản bội thiên nguyên phương hành người không liên quan đều tránh ra bằng không giết chết không tha giáp sĩ thần tộc lập tức định bày binh bố trận linh đình xông lên nhưng mà rất nhanh phía sau truyền đến một tiếng hét lớn bày binh bố trận Người gia lệnh đương nhiên là truyền nhân thái uyên của Minh tộc. Đôi con người hẹp dài của y nhàn nhạt, nhạt nhìn đám thích khách mới tới, nét mặt dân đi một tia cười lạnh, lo lắng mới nói với Phương Hành: "Thông Thiên tướng quân, có người đi tìm cái chết, người nói chúng ta nên làm sao?" Dọc y mang theo sự chế giễu, dường như muốn hỏi Phương Hành xem nên xử trí những người này như thế nào. Nhưng y lại không lưu ý tới. Lúc này con mắt của Phương Hành đã đỏ như máu, máu tươi ở ngực của giao kỳ tiểu công chúa đã nhẫm đỏ sắt trụ. Đối với người tu hành, một mũi tên này đã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà lại vô cùng hung ác độc địa Hơn nữa mới rồi mũi tên thứ hai phóng tới chính là nhắm thẳng đầu của nàng. Nếu không phải mình kịp thời nắm được, thì lúc này đầu của nàng đã vỡ rồi. Người đang nghĩ có muốn hạ sát thù với bọn họ hay không? Nhưng bọn họ lại không hề hạ thủ lưu tỉnh với nguyên. Rút giao trì tiểu công chúa, rút phù tiễn cắm trong ngực ra, lại đút cho nàng một vài viên linh đan Về mặt của phương hành cực kỳ ảo não. Bọn họ không phải là người xấu đâu Sao chỉ tiểu công chúa vươn bàn tay mảnh khảnh Cầm tay của Phương Hành Giọng nói vô cùng mê man Đúng Bọn họ không phải là người xấu Phương Hành gật đầu Sau đó mắt độ sát ký Chỉ có điều Ta là người xấu Nói xong Hắn đã tránh khỏi tay của sao chỉ tiểu công chúa Một bước đạp ra ngoài ầm một tiếng Một bước này thoạt nhìn hắn Một thần khí cơ bình thường thế sau đột nhiên có ba luồng tiên khí kinh người bạo phát giống như ba giải luộn tiên dương gió bay lên tung bay phía sau hắn cùng lúc đó ngay cả trên không trung quanh người hắn bắt đầu không ngừng nổ tung phát ra từng cường phong bạo liệt chấn động khắp nơi mấy tên giáp sĩ thần tộc cách hắn tương đối gần đã bị khí cơ dao động trên người hắn làm bay ra ngoài quân lính tàn giả mà cùng lúc đó hắn bước ra một bước đã ở bên ngoài trăm trượng giết đội thích khách kia khó khăn lắm mới xông tới gần. một vị dẫn đầu là lão tu cảnh giới đế anh đại thừa đang đựng một thanh cổ kiếm cắt ra kẽ nước trong hư không, rồi giống như là một tia chớp mày đen bổ về phía phương hành. giết cái đại gia nhà ngươi! phương hành lấy tay ra, giơ ngón tay ẩn chứa quái lực trực tiếp đánh tàn tia chớp màu đen. sau đó đè lên đỉnh đầu lão tu, phột một tiếng. lão tu đầy mặt kinh ngạc há mồm kêu to, lại bị phương hành trực tiếp bóp nát đầu vô tình gặp phải trận ám sát đột nhiên này, phản ứng của Phương Hành hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của người bên cạnh. Ngay cả truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc đang chuẩn bị nhạo báng của biết thần tử song sinh của giả tộc, áo cổ tiểu thần vương của Hồng Hoang Cốt Điện cũng kinh ngạc mở to hai mắt. dưới cái nhìn của bọn họ, đây chẳng qua là một trận ám sát thông thường mà thôi. Dọc theo con đường này, Phương Hành hẳn đã đã sớm chuẩn bị xong tâm lý. Vì nữ tử vẫn làm bạn bên cạnh hắn, cũng rõ ràng không bị thương nặng tới mức nguy hiểm tính mạng, hắn cần gì phải tức giận như vậy? Mà đối với đám thích khách Thì bị lực thực thực lực của phương hành Làm cho vô cùng chấn kinh Không phải tin tức nói ma đầu kia chỉ có cảnh giới nguyên anh thôi sao Làm sao bây giờ khẽ động lại thể hiện ra Thực lực kinh người như vậy Xông lên phía trước nhất Lão, lão tù tràn đầy sung mãn tiền phong Đã là cao thủ đế anh đại thừa cảnh Là một vị ẩn sĩ được bọn họ Chẳng một cái giá lớn mới mời ra được Nhưng mà không ai ngờ Một vị cao thủ khó có được như vậy Lại bị tiểu ma đầu một phát đã bóp chết Giết Cũng chỉ sừng xuất trong nhé mắt Theo sát phía sau lão tu thích khách đứng thành hàng Làm tiễn trận vật tới gần trước mặt Thế sông của bọn họ quá nhanh Căn bản là không cách nào có thể ngừng lại được Tùy lão tu cầm đầu đã bị phương hành Một phát bóp chết Nhưng bọn họ muốn đuổi lại cũng không kịp nữa rồi Chỉ có thể kiên trì vọt tới Gọi theo kế hoạch ban đầu Ở trong nhé mắt cô lập phương hành Như trong hư không Mỗi người đều mang một tấm thần phù Trên thần phù Thần quang trói lóa Khói xanh lan tỏa kép thành một đại trận vây phương hành ở chính giữa. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy là có thể nhìn thấy đám này cũng không phải là một đám ô hợp, cho dù lựa chọn địa điểm mai phục hay là trận thế dùng phòng, thậm chí là sau khi vào tới vụ cận đầu bài binh bố trận đâu đó, phối hợp tế phù, ám sát, đều là huấn luyện nghiêm chỉnh. Vèo một tiếng, trong nháy mắt bọn họ thành công bày ra đại trận, từng tia điện quang giống như là sấm sét bao quanh người của phương hành, chấn giữa trên không có còn bốn phương tam hướng cho hiện nên kiếm quan của chư tu đang xen vào nhau bổ về phía trung tâm đội hình ám sát này thực sự là không kém không chỉ bố trí tao minh ngay cả bọn thích cách tối đây cũng không có hề yếu cả tam ấn từ trong khí cơ của bọn họ phân hành đã phát hiện trong những người này yếu nhất chính là nguyên anh cảnh đội hình mạnh mẽ như vậy ám sát bất ngờ không kịp chuẩn bị như vậy nếu như phân hành vẫn còn ở cảnh dưới nguyên anh tối đa chỉ nắm chắc ba thành Có thể thoát được tính mạng từ tay của bọn chúng Hơn nữa cho dù trốn thoát Thì bản thân chắc chắn cũng sẽ trọng thương Chỉ có điều lúc này không giống ngày xưa Một bước bước vào độ kiếp Đã là cảnh giới hoàn toàn khác biệt Trong cảnh giới mang theo một chữ tiên rồi Hướng chỉ phân hành một lượt độ ba đạo lôi kiếp Đã bước một bước vào cảnh giới tán tiên trung giai rồi Nếu là trước đây Phân hành một lần độ ba lôi kiếp Đã có thể làm chấn động những cổ thế gia ở trung vực rồi Một đám chó hoang, Cũng muốn thôn thiên Mặt mày phương hành đầy sát khí Bị vây trong đại trận Lại không bảy may hoảng loạn Dơ tay phải lên Ngũ trì khẽ vô tạo thành hình bóng Sau đó giờ đưa về phía trước Ngũ trì xòe ra Giờ như lăng không bắt được cái gì đó Chỉ nhẹ nhàng nhắc tới Bên trong đại trận này Tất cả mọi thứ đều đã rối loạn cả lên Lúc đầu lực đại trận cầm cố hắn lại Trong nhà mắt này Loạn thất mắt tao Thành phù mà đám thích cách lấy ra Nổ tung từng cái một cũng là sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong một trào của phương hành đã vượt qua khỏi cực hạn của thành phủ. cùng lúc đó tất cả sức mạnh quanh người của phương hành đều trở nên hỗn loạn, giao thoa với kiếm quang như một cái lưới lớn đang chấm tới. lúc gần bay tới người quán, bỗng nhiên nó trở nên vận động hỗn loạn, liên tiếp không ngừng vòng quanh người hắn và trang một hình cung cổ quái. sau đó chấm tới tích cách đang vây quanh bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã có bảy tám tên tích cách kêu lên thảm thiết, bị kiếm quang chém máu chém chúng máu me đầm đìa chảy ra, kêu to rồi rơi xuống công trung Những người khác cũng hỗn loạn cả lên. nộp mạng đi. Phương Hành nhấc mắt nhìn về phía một tên thiết khách cách mình gần nhất, ngũ chỉ bắt một cái bóp thẳng về phía mặt tên thiết khách kia. Không ổn rồi. Tên thiết khách kia kinh hãi, hiện nhiên nhìn thấy thực lực của Phương Hành đã vượt xa khỏi tưởng tượng của gã, làm kế hoạch ban đầu định ra không thể dùng được. Nhìn thấy Phương Hành giơ tay chụp về phía mình làm gã sợ tới toát mồ hôi lạnh ầm ầm, luống cuống tay chân lấy ra một cái vỏ rùa bên trên ngâm đen xưa cũ, có phù văn trời sinh ở bên trên, mang theo khí quy trầm hồn giống như là một bức tường trắng trước người gã, mà chính gã thì đầu cũng không dám quay lại, nhanh chóng bỏ chạy vào hư không. Bộc một tiếng, ngũ chỉ của phương hành trộn lên vỏ rùa, làm vỏ rùa cứng rắn vô cùng, hành lên năm đầu ngón tay, nhưng không đánh nát nó mà hắn chỉ khẽ co mẩy ba giải lụa tiên phía sau đó đón gió bay bay khí tức trong nhẽ mắt tăng lên gấp mười lần ầm một tiếng ngũ chỉ quán lần nữa dùng sức lần nữa đẩy tới lần này không chỉ ngoài ý muốn mai rùa gặp phải đòn nghiêm trọng này nên một tiếng ầm vang đổ tung từng mảnh nhỏ bay ra bốn phía làm không ít thích khách chưa kịp né ra bị găm phải máu me đầy đầu còn bàn tay kia thì mở rộng vô hạn càng lúc càng lớn thế như có thể che trời bắt lại tên thích khách đã trốn ra ngoài trăm trượng cứu tên thích cách quá sợ hãi vô ý thức khá muộn kêu to nhưng mới nói ra được một chữ thì đã bị phương hành một phát bóp nát hóa thành một chùm huyết vụ trốn trốn đi thủ đoạn hung ác độc địa quán quả thực làm đám thích khách xung quanh bị dọa sợ tan tác như chim muông chạy ra bốn phương tám hướng trốn không thoát độc phương hành thấp giọng cười nhạt sau đó thân hình cao tận trời vỗ một chùm ra dưới tường được quần quẩn quán Ngay cả không trung đều bị nghiền nát thành từng mảnh Lực bao của trường lực làm tất cả Thế cách tức thì bị chấn động Tới trong nghìn vạn lỗ chân lông Trên người đồng thời phun móng Thần hồn cũng không kịp chạy ra khỏi thân thể Đã bị hóa thành cho bụi Vù một tiếng Ngay trong mắt đó, ngay trong nháy mắt đó Trên đỉnh núi phía xa xa Bỗng nhiên đã có một thành tiến mang độ tới Bay thẳng tới thân thể phương hành Tiến mang kia nhanh tức kinh người Mang theo sự cự lực cực nhanh làm cho người ta không cách nào có thể hình dung được, thậm chí ngay cả thần thức đều không bắt được quỹ tích của nó. Chỉ có điều phương hành phản ứng nhanh hơn, đã nhận ra nguy hiểm, thân hình hắn xoay chuyển, điểm ra một chỉ, một tiếng vàng bịch vàng đến, hắn bỗng nhìn điểm ở trên mũi tên, lực to lớn trái đất không trung cuồng bạo xuất hiện, một cây phù tiễn bỗng nhiên bị một chỉ quán làm hóa thành mảnh nhỏ. Chưa có điều sức mạnh khổng lồ Ẩn trên người nó cũng làm thân hình hắn hơi động lạnh. Hắn như là châm nhìn về phía trước vô vàn thấy bên ngoài ngàn dặm phía sau một đám mây có một hắc ảnh lóe lên rồi biến mất là tên thanh niên bắn mũi tên đầu tiên kìa mặt mày y kiệt ngạo một thân khí thế hùng ác sau khi bắn ra mũi tên ban đầu lại chưa có trốn đi sau đó bắn thêm một mũi nữa muốn chết con người của phương hành đột nhiên co lại sau đó uồng uồng bước một bước ra thần pháp tiêu dao được sử dụng thiên địa dường như cũ trong ngược trong một chớp mắt này Trong hư không hiền hóa ra vô số cái bóng của hắn, Mà những cái bóng đó kéo thành một đường thật dài Như là xuất hiện trong nhé mắt Hướng về một chỗ ở trên mây Toàn bộ quá trình chưa tới thời gian gảy ngón tay một cái thanh niên mặc hắc y Rõ ràng bị tốc độ kinh khủng của phương hành làm tôi hoảng sợ hơn Thân hình trốn vào trong mây Đào tàu cực nhanh Chỉ có điều phương hành đuổi quá nhanh Thân hình như là một đám mây đen Đã cho quất bầu trời đuổi tới Lúc này trái tim quán giận dữ tỏ ra khí thế độc ác bởi tận giết tuyệt một người cũng không muốn để lại ngay cả truyền nhân thái uyên của minh tộc dường như cũng bị xuất thù cuồng bạo quấn dọa sợ cho tới lúc này mất kịp phản ứng lại dừng mắt để nhìn xung quanh thay phơi đầy khắp nơi thích cách từ thương vô số ở trên mặt cũng không khỏi lói lên một tia tối tăm cực lực khống chế mình nở một nụ cười thân hình phi lên tay áo bay bay tự như là ghé qua trong hư không rồi nhanh chóng chạy tới Cũng ngay lúc Phương Hành dùng một trường tóm bề phía trước Y bỗng nhiên giơ tay lên Đẩy Phương Hành quay người là sức mạnh kinh khủng Nhẹ nhàng đè lên tay Phương Hành Cờ một tiếng sang sàng Rồi thấp giọng quyền nhỏ thông thiên tướng quần trở gấp gáp Hãy để cho tiểu vương tới giúp người bắt thích khách Phương Hành quay đầu lại nhìn y Còn người như trầm Người này đã có thể đuổi tới mình Sau khi mình thi chuyển tiêu giao thân pháp toàn lực Thậm chí còn có thể xuất thủ đầy kinh khí Khi mình đang chuẩn bị đánh ra một kết kinh khủng. Ngăn mình lại Thực lực thực sự có phần là thâm tàng bất lộ Chỉ ít chắc không thua tán tiền trùng dài Mà càng làm đáy lòng của phương hành dâng lên lửa giận ngập trời là Bởi vì khi hắn nhìn thấy Thái Uyên xuất thủ Bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề Mình đang sắp đuổi được thích khách rồi Vì sao y lại muốn ngăn mình lại Mà biểu hiện của đám thích cách này cũng rất cổ quái Thực lực của bọn chúng xác thực không kém Nhưng tại sao lại dám đến ám sát mình Lẽ nào bọn họ không biết đồng hành với mình Còn có chỉ ít ba vị đại nhân vật thần tộc không kém mình hay sao? Cho dù là một bầu máu nóng Không ám sát mình không được Nhưng mà cần gì phải cười chân thân đến đây mà không dùng pháp tướng Ban đầu hắn đừa giận công tâm Không suy nghĩ nhiều Bây giờ lại thoáng bình tĩnh lại Trong nháy mắt khám phá ra rất nhiều điểm đáng ngờ Như vậy đám thích khách này làm thế nào biết được lộ tuyến của đoàn mình? Một nhóm cao thủ như vậy Làm thế nào có thể lưu tới được khu vực sinh linh thần tộc không có nhân mật? Trong lòng có những điểm đáng ngờ này Lại nhìn về phía ánh mắt quyền nhân Thái Uyên của Minh Tộc Lừa giận trong lòng hắn đã bốc lên Đây là hành động thử dò xét sao? Vì thăm dò mình Liền không thức bắn trước một mũi tên Bắn chết người bên cạnh mình Bọn họ cũng không biết bí mật Giao trì tiểu công chúa có thể sống lại bên cạnh mình Mũi tên kia hẳn là một lý mạng của nàng <cười> Không dám tiền đại giá Đám người kia dám ám sát ta Vậy nên để ta thu phục bọn chúng mới tốt trái tim phương hành giận dữ, nét mặt lại nở nụ cười. hẳn biết truyền nhân thái uyên của minh tộc tới gần mình chính là muốn ngăn mình lại. và rồi mình hạ sát thù phản ứng quá mãnh liệt nên y căn bản không có thời gian ngăn cản. mà lúc này mình đuổi được thanh niên mặc hắc y kia, thì y tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. hắn ý thức được điểm này, liền đột nhiên nhếch miệng cười, lật tay nắm lấy cổ tay của thái uyên, đáy mắt biến lên hung mặt. ta có thể đảm bảo, bọn họ một người cũng không thể chạy được.